đang lắng nghe phần ba chín của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả Trần Thu Trang ánh sáng hắt xuống bỗng thay đổi thanh ngừng lên nhìn ô cửa đã khép lại một nửa và hình như có người đang đứng sâu trần sông có lẽ chủ nhà thấy chớp đèn máy ảnh liên tục nhìn ra xem xin lỗi Chàng vừa nói vừa đeo lại kính, "Tôi không cố ý làm phiền." Tựa trống trơn không một tiếng trả lời, Thành trong mái ảnh vào bên trong vật áo, lầm lui đi về phía chùa cầu. Được vài bước, chàng quay đầu nhìn lên tầng gác của ngôi nhà. Cánh cửa còn lại khép hờ vẫn đang lay động. Rõ ràng vừa mới có người chạm vào nó. Ta và cảm giác bị dõi theo đang nằm ghế chẳng nóng bừng. Điểm dịch vụ internet không đông lắm, chỉ có một tài người khách ngoại quốc vào check mail rồi vội vàng đi ra. Thanh ngồi trong một góc khuất tập trung viết bức mail báo cáo sơ qua tình hình thi cử với lãnh đạo. Vừa gửi mail đi, Trang đã thấy tường on trên Yahoo. Anh chàng nói gì về việc chàng bỏ đi chơi hồi ngay. Khôi An có gì hay không? Mưa suốt, buồn nhưng dễ chịu anh ạ Ngoài này đang rất đậm, Cả lũ đua nhau ốm Chú cẩn thận giữ gìn sức khỏe để anh còn bóc lột nhé Mang máy ảnh chứ hả Dạ có Ra được kiểu nào ngon ngon chưa Xem trên máy ảnh thì tạm được Em cho đổ ra máy tính nên cũng không rõ lắm Thế bảo em uyên theo chú đến nơi nên trốn hử Em đầy xinh, ngoan nhưng cũng phiền nhỉ Không có gì, em cứ kệ thôi Hay chú xem thế nào gật bừa với con bé đấy đi Nó thất thà lại dễ bảo Coi như ổn định cho xong Cũng mấy năm rồi còn gì Thanh gửi một biểu tượng mặt cười tưởng không phải là người đầu tiên nói với chàng như vậy Bạn bè Vân rồi cả mẹ nàng Đều đã nhiều lần khuyên nhủ chàng rằng Hãy tìm một người khác phù hợp Rằng hãy nghĩ tới tương lai Nhưng Thành thường đáp lại sự quan tâm lo lắng ấy của mọi người bằng một nụ cười trầm lặng. Hiện giờ, tương lai với chàng chỉ là công việc và công việc mà thôi. Nhờ công việc, chàng đã vượt qua được những ngày tinh thần suy sụp. Bị ép bỏ việc, vân ra đi, thất vọng vì người mẹ mà chàng đã vô cùng kính trọng và không ngớt dày vỏ và ẩn hận tự trách mình. Bên công an nói rằng Không tìm được xác nên chỉ coi Vân là mất tích Chiếc Vespa Mini được trả lại Không có đám tang Cũng chẳng có kết luận gì rõ ràng Chỉ đến khi Thanh dọn dẹp đồ đạc Vân để lại Và tìm thấy trong chiếc USB của nàng Những file watch rơi rạc Ghi đầy những tâm sự Chàng mới biết rằng nàng đã buồn Đã thất vọng rồi tuyệt vọng thế nào Ngày Tôi mua một lọ nước hoa tặng bà ấy Bà ấy cảm ơn ngọt ngào Và ngay lập tức nói rằng Lọ nước hoa tôi mua Có thể lên móng cái đem về hàng lô Với giá vài chục ngàn một lọ Tôi không nói lại câu nào Tôi sợ cái vẻ thản nhiên của người Mà anh gọi là mẹ Trước mặt anh Bà vẫn vồn vã với tôi Nhưng chỉ cần anh quay đi một phút thôi Cái nhìn lạnh lẽo cười cợt kia Sẽ lấy tôi làm đích ngắm Tôi thường lỡ lời nói với anh cảm giác đó Và tất nhiên Vì bà ấy là mẹ Anh đã nhanh tay gạt đi Những lo lắng lộn lộ xộn của tôi Ngày Bà ấy vẫn chưa đi Tôi cầu mong sao Cái khoảng thời gian khổ sai hơn một tháng này Sớm kết thúc Tôi sắp sửa không còn kiên nhẫn nổi Với những cố điện thoại Lôi anh ra khỏi phòng tay tôi lúc nửa đêm rồi Và cả cái cách so sánh đầy mịt thị kia nữa Tôi lớn tuổi Tôi nghèo Tôi không phải dân thành phố Tại sao người ta cứ đem những tiêu chuẩn ra cân đo đông đếm Rồi so bì chứ Còn tình yêu của tôi Sao không ai cân Không ai đếm Kể cả anh Ngày Tôi càng lúc càng không khỏe Không ăn được Và luôn mệt mỏi Có lẽ tôi bị đau dạ dày Anh nói là sẽ đưa tôi đi khám Nhưng hình như anh quên mất câu nói trong lúc ngáy ngủ đó rồi Giờ đến cả việc gần gũi tôi Anh cũng vội vàng Thì làm sao còn thời gian cho những quan tâm chăm sóc Giờ đến cả việc gần gũi tôi Anh cũng vội vàng Thì làm sao còn có thời gian cho những quan tâm chăm sóc Thậm chí gần đây tôi lại có cảm giác hoang sợ Tôi thấy bất an Tôi có thể chia sẻ với ai đây Khi người luôn lắng nghe tôi Cũng mất hết kiên nhẫn Ngày Tháng này Nó đã chậm một tuần Chẳng lẽ chỉ một lần tôi quên thuốc mà đã Nếu như vậy thì Những cơn buồn nôn của tôi Không phải vì bệnh dạ dày Tôi có nên hy vọng không Tôi gọi cho mẹ Định hỏi nhưng rồi lại thôi Mẹ làm lúc như điên Chẳng có cảm giác nghến bao giờ Nếu như cách đây 2 tháng Có lẽ tôi không hề băn khoăn Vì phản ứng của anh Đó sẽ là hân hoan vui mừng Sẽ là dịu dàng chờ đợi Nhưng bây giờ Thì tôi không dám chắc Tôi hẹn anh đi ăn trưa 11h25 Anh nhắn tin nói rằng Bận việc không đi được Tôi gọi lại Thì anh từ chối cuộc gọi. Anh bận đến vậy sao? Ngày Trưa nay định gọi cho anh Để nói về kết quả thử lúc sáng Thì anh đã gọi trước Không phải vì nhớ ra lời hẹn đưa tôi đi khám Cũng chẳng phải vì anh muốn gặp tôi Mà là vì cái hẹn ăn cơm chia tay với bà mẹ Tôi nghe anh dập máy vội vàng Thấy buồn vô hạn Tại sao anh không nói thêm với tôi một câu Chỉ một câu thôi Có nhiều nhận gì hả anh Tiếp phai nhật ký gõ vội trong giờ làm việc đến đây là ngừng Nhưng những gì làm Thanh dây dứt ân hận Không chỉ có vậy Sau đợt rét đậm Trời bắt đầu hừng dần Khô giáo Lạnh nhưng không quá buốt Thanh lặng lẽ ngồi ở quán cà phê vỉa hè Cô bé bán hàng bưng tách cà phê nóng đưa cho chàng Kèm theo một nụ cười ái ngại Mọi người ở cái cộng đồng cà phê này Đều đã biết chuyện của chàng rồi Em lấy thêm bơ cho anh nhé Chàng mỉm cười với cô bé biết lấy lòng khách Lắc đầu Đã sắp Giáng sinh rồi Đường phố ngập tràn những biểu tượng vòng lá thông Quả chuông và những hình nụ ông già tuyết Sau Giáng sinh năm ngày sẽ là sinh nhật nàng Liền sau đó sẽ là kỳ nghỉ năm mới dương lịch Chàng đã nghĩ tới bao nhiêu dự định Một đêm trắng đi chụp ảnh không khí đón Giáng sinh ở Hà Nội Một bữa tiệc sinh nhật cùng với câu lạc bộ Vespa Và chuyến về ra mắt mẹ nàng đầu năm mới Không còn gì cả Nàng đã đi rồi người chủ điểm dịch vụ internet tới bên thanh nhã nhặn nói rằng họ chuẩn bị đóng cửa. Dãy ghế gỗ đẹp như ghế ngoài bãi biển đã được sắp xếp gọn. Những màn hình không còn tín hiệu, đơn điệu một màu đen, chỉ còn thanh với ô cửa sổ chat đầy những ký hiệu push kêu gọi của tường và một vài người bạn khác. Tràng đã quên bẵng thời gian sắp nửa đêm. Trời đã ngớt mưa. Chút bụi hơi nước lây dây trong ánh đèn đường nhợt nhạt. Những ngôi nhà đóng kín cửa, hàng cây to bên đường cũng như say ngủ. Hội An về đêm thanh bình tới độ cơn xúc động của chàng cũng thôi quận dâng, mà lắng xuống như một lớp cặn đắng mắt trong lòng. Thay vì sẽ trái để xuôi theo đường Hoàng Diệu sang Cẩm Nam trừ vì khách sạn, anh lại mày miết đi dọc phố Trần Phú để mong tìm lại phần nào cái cảm giác của quá khứ. Một đêm cuối xuân gió lốc, xa ba im lìm, phân vừa đi vừa hát, chàng lắng nghe, thấy hạnh phúc lên nhè nhẹ vào tim. Phố cổ Hội An không thật sự say ngủ như phố núi Thái Bắc, toàn tiếng máy khâu rào rào khế khế hòa với tiếng bước chân thi thoảng lép tép. Vì dẫm vào vũ nước của Thanh Những hiệu vải kim nhà may trải đều khắp phố Tất cả đều treo biển may đồ nhanh Khách du lịch có thể đặt đo tối hôm trước Và sáng hôm sau đã có quần áo mặc Chính vì vậy mà thợ may làm việc thâu đêm Chàng đi chậm lại để lắng nghe những âm thanh Chứng tỏ sức sống hối hà của thị xã Ánh đèn lọt qua những khay cửa hũ nhỏ hẹp thì thoảng có tiếng người giọng Quảng Nam vui tươi như hát một vài giọng nói tiếng hoa mà chàng biết là của người Quảng Đông vang lên nghe nặng nề và kéo dài không có bài dân ca phúc kiến nào cả nhưng chàng vẫn khẽ hít sáo theo điệu nhạc còn vang vọng trong trí nhớ trời không gió trời không mưa trên trời có vầng dương hoa trên mặt đất nở vì ai uốn uường dưới nước thành đôi vì ai thả chiếc khăn theo gió bay đến bên anh có hai người dân phòng cầm gậy đi tuần đêm thấy người khách đeo máy ảnh vừa đi vừa hít sáo họ mỉm cười đội lượng thành đáp lại nụ cười của họ và tiếp tục hồi tưởng các bạn thính giả thân mến các bạn vừa lắng nghe phần ba của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả Trần Thu Trang Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo